các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại càng chưa bao giờ dùng giọng điệu tức giận như vậy quát cô phải nghe lời được được các người được lắm cô buồn bực dậm chân mấy cái dù sao hiện tại cô ta là la thiếu phu nhân có giá trị lợi dụng các người đều hướng về cô không bao giờ để ý tới sống chết của tôi nữa có đúng hay không đứa nhỏ này con xem xem con đang nói những cái gì con đánh chị mình thành cái dạng này còn không nhận sai Mị nói chúng tim đen Hạ Đông Bình thẹn quá hóa giận Sau đó chỉ thẳng vào cửa Màu cút ngay về phòng mình Suy nghĩ xem con đã làm sai cái gì Không nghĩ rõ ràng thì đừng hòng ra ngoài Hạ mạn Đình bị phẫn nộ Khóc lóc chạy vào phòng Vừa lúc Hồng Ngọc San lấy túi trầm đá Chạy vào tiến sát bên người Hạ Mộ Nghiên chăm sóc Tốt lắm mạn Đình có thể do uống quá nhiều Cảm xúc lẫn lộn Mình cũng đừng trách nó nữa Hồng Ngọc San là một người khéo đưa đẩy Một mặt quay ra hòa giải Một mặt đem túi đá trưởng lên chán Hạ mộ Nghiên Nhìn mẹ về mình vội vã chạy nhanh Cha về mình quởi trách em gái Lần đầu tiên Hạ mộ Nghiên cảm thấy thế giới xoay quanh mình Nhưng mà thấy bóng dáng phận ướt của mụi muội rời đi Cô lại hoàn toàn không có một chút khoái cảm Không hiểu sao Chỉ cảm thấy thật sự quá bi thương Độc nhất vô nhị chế tác Tuy rằng thái dương của cô bầm tím thành một khối, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc tiến hành hôn lễ. Không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi chuyện đều êm xuôi như nước chảy, tất cả đều hy hệt những gì kế hoạch đã vạch sẵn từng bước hoàn thành. Sau khi hôn lễ long trọng náo nhiệt kết thúc, Hạ mộ Nghiên liền kêu la kế đường ngồi lên xe về nhà. Quay về nhà của la kế đường, Hạ mộ Nghiên không thể không nghĩ vậy. Đối với một nơi xa lạ, Cô không có chút nhận thức hay đồng cảm nào Cho dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nó là nhà của mình được Cố gắng nghĩ lắm cũng chỉ nghĩ ra được Là chỗ mình che nắng chú mưa những ngày sau này Nhưng mà cô cũng không dạy nghĩ về cuộc sống sau này Chỉ là đêm nay là đêm động phòng hoa trúc Đã làm cô không biết phải làm sao Thật là đau đầu vạn phần Mặc dù mấy tháng nay cô cùng la kế đường lục tục chuẩn bị Cũng gặp nhau vài lần Nhưng mà không trao đổi nói chuyện nhiều lắm, cả hai đều mới lạ về đối phương như ban đầu mới gặp mặt. Nhưng mà buổi tối hôm nay, hai người ở trong tân phòng sẽ trở thành vợ chồng chân chính. Cô nên làm gì bây giờ? Cô nên dùng thái độ gì để đối diện với anh ta đây? Tình huống của cô so ra chẳng khá hơn cô dâu cổ đại tí nào. Cho dù đã gặp mặt qua vài lần, nhưng mà không phải xây dựng trên trụ cột tình cảm thì chuyện vợ chồng thân mật làm như thế nào? cô hoàn toàn không rõ. có lẽ loại chuyện này đối với đàn ông dễ dàng hơn đi. mọi người không phải đều nói vì thỏa mãn sinh lý, không cần biết trên giường là ai sao? đa số đàn ông đều có thể dùng đàn bà mình không yêu ở trên giường đó thôi. la kế đường chắc cũng là người đàn ông như vậy đi. lấy thân phận điều kiện của anh ta, đàn bà bên người hẳn là nhiều như cá chép ngoài sông. Chắc hẳn anh ta cũng là một tay lão luyện tình trường đi, đại khái cũng biết làm thế nào mang đàn bà lên giường. Nếu nói như vậy, cô tự hố không cần quá hao tổn tâm trí, chỉ cần chủ động phối hợp với những yêu cầu của anh ta là được rồi. Hạ mộ nghiên tự kiềm chế hình ảnh la kế đường chủ động. Cô đang nghĩ cái gì vậy? đã bừng mặt, cô nhịn không được liếc mất về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Vô tình... Người chồng này của cô cũng nghiêng đầu ngó cô đam đam. Hai tầm mắt giao nhau một lúc, cô kích động cúi đầu, không dám liếc hắn thêm lần nữa, chỉ sợ đối phương sẽ nhìn thấu tâm sự của mình. La kỷ đường không hoảng cũng không vội, nâng cầm của cô lên, ngoắc ngoắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chán của em bị làm sao vậy? Hắn nhíu nhíu mày. Bị thương khi nào? Tuy rằng hắn sớm lưu ý đến vết thương của cô, nhưng bởi vì hôn lễ quá bận rộn cho tới lúc này mới có thời gian tới hỏi. "Không có gì." Hạ Mộ Nghiên nói dối, ngày hôm qua không cẩn thận đụng đầu và tụ thôi. Cô không muốn nói ra sự thật, nếu để người đàn ông này biết chị em hai người vì anh ta mà nổi lên xung đột, tất nhiên sẽ rào rạt đắc ý, cô nửa điểm cũng không muốn cho anh ta có cơ hội khoe khoang đắc chí. "Phải không?" Ngữ khí bình thản làm cho người ta nghe không ra tâm tình cũng nghe không ra ý nghĩ của anh ta em lạnh không là kẻ đường đột nhiên hỏi sang chuyện khác à có một chút lễ phục bên ngoài rất mỏng chỉ có một cái áo khoác mỏng như cánh ve khoác bên người ở bên trong xe đường... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện